Nghịch tiên hành tập 239 Các bạn có thể đón nghe chuẩn phụ của bộ truyện này bằng cách truy cập của đường linh dành sách phát. Tuấn Anh đang tìm giúp phần bình luận của video này Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện Bây giờ trên thân hắn Những ma văn đen kịt cũng lần lượt tiêu tán Pháp tướng kim thần thu lại trở về hình dạng bình thường Khoai miệng vẫn còn vương máu Trong mắt hắn ánh lên vẻ kinh hãi không thể diễn tả. Sau đạo ma bình, hư ảnh hắn đã từng sử dụng, dù uy lực lớn nhưng vẫn trong phạm vi kiểm soát. Nhưng vừa rồi khi nắm lấy hư ảnh tấm chắn và muốn ngừng thực, lại xuất hiện một cảm giác đáng sợ không thể nói thành lời. Cảm giác như toàn thân hắn bị nuốt sống, hoàn toàn bị mất đi khả năng điều khiển thân thể và ý niệm. sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt, thậm chí đến giờ vẫn còn run rẩy vì sợ hãi điều kỳ đó trần ma cự linh không kịp tan vỡ. e rằng sau khi sáu đạo mà bình ngừng thận, hắn chưa chắc đã còn sống. gần luyện thập phương quỷ tắc thành ý thánh khí, bản thân còn chưa lĩnh ngộ nổi, thứ kia còn vượt trên cả thánh khí, quả thật không phải thứ ta có thể chạm đến lúc này. lý vân tiêu điều, điều chỉnh lại tâm thần, bắt đầu tĩnh dưỡng. từ trong đan điền mầm bóng tự lùi như kẻ nhảy một cái, khiến cho hắn toàn thân run rẩy. Ban đầu lướt vào bên ngoài bờ tối, nhưng lúc này dường như sáng lên một chút. Thân thức đảo qua, hắn cảm thấy một cơn lạnh sộc thẳng lên đầu, khiến cơ thể run lên lần nữa. Lý Vân tiêu cười khổ, cảm thấy bản thân toàn thân đều là những thứ nguy hiểm. Có khi nào một ngày nào đó sẽ thật sự tiêu vong không? Sau khi điều tức một lát, hắn không còn tâm trí để tiếp tục nhập định. Thân điệm khẽ động, huyền đôi kinh văn hống liền xuất hiện trước mặt. Yếu thú này toàn thân phủ kim quang, bao quanh là lôi quang chớp sáng, khí thế oai phong lẫm liệt. Nó gầm nhẹ về phía hắn như muốn khoe khoang rằng thực lực của mình đã tăng cường đáng kể. Địa Vân Tiểu nhách môi cười lạnh Chú thực lực ấy còn chưa đáng kể đâu. Nguyên lôi kinh vân hống vẻ mặt không phục gầm gừ, tôi không ngừng bắn ra lôi điện về phía hắn. Địa Vân Tiểu bật cười. Lôi điện này không thể gây hại cho hắn. Hắn cười nói. Sao? Không phục à? Bị tầm hắn lóe sáng, một tia lôi quang bắn thẳng ra. Lôi điện nổ mạnh trên thân Huyền Lôi Kinh Vân Hống, khiến cho nó run rẩy, lập tức cảnh giác cao độ. <cười> "Giờ thì biết mình yếu rồi chứ, có muốn mạnh hơn không?" Lý Vân Tiêu mỉm cười trêu chọc. Huyền Lôi Kinh Vân Hống ngẩn ra một lúc, sau đó vui mừng gầm nhẹ, nhảy nhót bên cạnh hắn. "Chương 2081. <cười> có khát vọng là tốt rồi, chỉ cần ngươi có tâm cường giả." là có thể vượt qua được khảo nghiệm này và sống sót. Quai miệng của Lý Vân Tiêu hiện lên nụ cười âm hiểm. Trên người Huyền lô Kinh Vân Hống lồng dựng đứng, đột nhiên run lên, như cảm nhận được điềm gở. Nó kêu lên một tiếng lớn, nhảy vọt lên, hóa thành lôi quang muốn bỏ chạy. Ta đã đến đây, sao có thể để người rời đi dễ dàng? Lý Vân Tiêu cười nhạt, giơ tay lịch tung một trảo giữa không trung. Huyền lô Kinh Vân Hống lập tức bị hút ngược lại, rơi xuống đất trái mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ đừng sợ người vốn là yêu thú hệ lôi từng bước đột phá mới đạt được hôm nay mà ta sẽ ban cho ngươi một sức mạnh cường đại Lý vân tiểu chậm rãi nói vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm nghị trong mắt phải hiện lên nguyệt đồng nhưng nếu ngươi không chịu được ta vẫn có thể giữ mạng cho ngươi chỉ là đời này ngươi sẽ mãi dậm chân tại chỗ trong mắt phải quyền đồng lóe lên một đạo lôi quang bầu xanh ngay lập tức bầu trời rền vang sấm chớp một con lôi thú rãnh rụ gào thét từ không gian trong mắt phải dần dần truyền ra ngoài ngay khi xuất hiện lôi thú liền phóng ra vô số đạo sấm sét quyền đô kinh phân hống ở gần đó hoảng sợ tột độ Kim sắc lôi điện trên người nó co rút lại thân thể run rẩy dữ dội lơ lửng giữa không trung và không ngừng run lên Con lôi thú này không chỉ có khí thế mạnh hơn hẳn mà uy lực lưu điện cũng vượt xa đó, hoàn toàn áp chế được. Huyền Đô Kinh Vân Hống từng có được cựu tình vũ đế chi lực nhờ ở trong lôi giới của lôi hỏa hỏa báo, nhưng bị Lý Vân Tiêu bắt vào không gian đồng thuật, lực lượng không ngừng suy giảm, mới chỉ vài ngày đã tụt xuống chỉ còn tình phòng bát tình vũ đế. Lý Vân Tiêu hiểu rằng con lôi thú này vốn được ngưng tụ mà thành, không có sinh bệnh thực sự. Không thể trở lại kim cương sử hay lối giới Sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tán Vì thế hắn này ra ý định Để huyền lôi kinh phần thống hấp thu lối thú kia Không biết sẽ tiến hóa thành dạng gì Nhưng huyền lôi kinh phần thống lúc này Đã sợ đến ngẩn người Toàn thân run rảy Hừ, yếu đuối như vậy Mà vừa rồi vẫn còn dám múa mày trước mặt ta Lý vân tiểu bắn Có ta ở đây người còn sợ gì Ta đảm bảo người không chết Nhưng ta tiến hóa hay bãi dậm chân Đều phải dựa vào chính người Hắn vừa dứt lời lôi thú kia dù cố sức dạy dụa phản kháng như vô ích, bị trực tiếp ép thành một đám lôi quang, bay thẳng về phía huyền lôi Kinh Vân Hống. giống giống Toàn thân huyền lôi Kinh Vân Hống bao phủ trong một mảnh lôi quang xanh biếc, lồng dựng đứng, kêu thảm liên tục. Cố lên, ta ủng hộ ngươi về mặt tinh thần. Lý Vân Tiểu khích lệ một câu, rồi vung tay lên. Đem huyền lôi Kinh Vân Hống đang vật vã truyền tống đi đầu không rõ. Trên bầu trời tân Duyên thành đột nhiên xuất hiện hai đạo quang mang, Chúng bay đi với tốc độ cực nhanh, khi tức sắc bén phá tan mây trời, lưu lại quỹ tích dài. Cảnh tượng này khiến không ít người phía dưới chú ý. Trọng anh quang mang lấp ló tự quang, hiển nhiên là người có tư cách được thường mình cho phép ngự không. Dù vậy, rất ít người bay một cách lỗ liễu như thế. Hành động của hai người này khiến nhiều người bớt mãn, bàn tán về thân phận họ. Tận là không biết sống chết, còn tư cách ngữ không mà kiêu ngạo quá mức tần duyên thành tàng long ngoại hộ không biết thủ liễm sớm muộn cũng lãnh hậu quả ta nhìn thấy mặt mỗi hai người đó còn rất trẻ có vẻ vừa mới xuất đạo không lâu nhưng tu vi lại rất đáng sợ họ đang bay về hướng thành đông có lẽ là đến tĩnh nhã thánh địa một lúc sau hai đạo quang mang bay đến bầu trời phía đông thành phía trên tĩnh nhã thánh địa rồi dừng lại trong quang vang hiện ra thân ảnh của hai nam tử Đều có dáng vẻ tuấn tú Khi chất phi phạm Một người mặc trường y xanh biếc, Tóc dài xõa vai Quanh thân toát ra hương thơm nhàn nhạt, nhạt Tên hắn là Chu Sợ Ánh mắt Chu Sợ đảo qua phía dưới Lại nói Ngày nói mặt thắt nơi đây có linh khí dày đặc Còn hơn cả bảy đại siêu cấp thế lực Như vậy thắt sẽ thu hút anh tài khắp nơi tụ về Giã tâm của thần mình đã rõ ràng rồi Người còn này mặc áo xanh nhạt Gương mặt tuấn tú Một lần ánh mắt hắn chuyển động Lại ẩn hiện tinh băng Hắn tên là Tần Xuyên Nhẹ nhàng cười Giả tâm của thương minh Thiên hạ ai mà không biết Chỉ là ban cơ này quá lớn Nếu không có người tuyệt đại áp chế quân hùng Sớm muộn cũng sẽ thản rã Nghe nói nơi này nếu gặp ngoại địch Tấn công Tần Duyên Thành Các thế lực đều có nhiệm vụ cùng nhau kháng cự đây mới là dụng ý thật sự của thương minh Khi lập nên thánh địa tu luyện này Chú sở trầm ngâm gật động Ừ người nói có lý Đô thị Dương thành phố đàn đệ nhất Thường thành, thực lực lại quá yếu, bị tứ cực môn và yêu tộc tiêu diệt, thực sự đáng trò cười cho thiên hạ. Giữ anh tài bốn phương tụ về đây, tuy không bị thường binh điều động, nhưng nếu có kẻ địch tấn công thành, tất cả sẽ phải đứng ra bảo vệ. Có lẽ còn khó hơn cả việc đánh bại bảy đại siêu cấp thế lực. Tần xuyên gần đầu, vừa khuếch trương nguồn thu, vừa tăng cường phòng thủ, kẻ kỵ đọc cái sách này không phải hạng tầm thường nếu lại xây thêm hai ba thánh địa như vậy, phong thủ Tân duyên thành, e rằng có thể sánh ngang với thánh vực. chúa sợ nghe xong biến sắc, không đồng tình, lạnh lùng nói: toàn là đám kiến hồi xác rưởi, đồng hơn cũng vô dụng. mà không đường khánh đã không bỏ qua việc phát triển tư cực môn mà chuyển sang chiếm hồng Nguyệt thành rồi. Tân duyên cười nhẹ, đường khánh đúng là một đời kiêu hùng, biết lựa chọn đúng thời điểm. Tư cực môn bị thương bình loại bỏ, nhưng lại hoạt động trong bóng tối. Làm đủ loại sinh ý mở ám Thu thập tình báo phát huy tư đa hiệu quả Này thực lực Hồng Nguyệt Thành Cộng thêm mạng lưới tình báo Và tài nguyên vận chuyển của tứ cực môn Ngày phục hưng cũng chẳng còn xa Thiệt hơn thế nào Em chỉ có đường gánh hiểu rõ trong lòng Trường 2082 Chủ sở đói Ừ Chỗ này không liên quan đến chúng ta Trước tiền đi xem tài nguyên tu điện ở đây đã Nghe lệ phỉ vũ nói Mà ta cũng động lòng Nếu thật sự có chỗ tốt như vậy, ta sẽ dọn đến đầy tủ luyện. Tần Duyên cười mà đáp. Ngày ấy phòng cử Tần Duyên thành, người cũng góp một phần sức lực rồi. Chu sở cười lớn. Hai người đồng thời thân hình lóe lên, bay thẳng xuống phía dưới, trực tiếp xuất hiện trong đại sảnh. Vừa xuất hiện, hai người lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Vì tất cả đều đi vào theo lối thông thường, chỉ có bọn họ là trực tiếp phi hành vào thôi mặc dù trong phòng không có quy định cấm vi hành nhưng ai cũng giữ thái độ kiềm tốn không ai làm như vậy việc này lập tức khiến không ít người bất mãn xì sao chửi bới tuy vậy cũng có vài võ giả dù không vừa ý nhưng vẫn cố nhịn bởi khí thế của hai người này bất phàm rõ ràng là đệ tử đại thế gia những người đến đây hoặc là tán tu hoặc là đệ tử các thế lực trung bình trong đệ nhất thiên hạ thương thành không ai dám gây chuyện đều cư xử lễ độ đúng quy củ Tiếng sự xa và ánh mắt không thiện cảm của mọi người nhanh chóng truyền đến tai của hai người. Tần Xuyên đảo mắt cười khổ. "Chú Sở, hình như chúng ta làm sai chuyện gì rồi." Người làm đại sự, không cần để tâm đến cảm xúc của đám cặn bã này. Chú Sở khinh biệt hừ lạnh một tiếng, giữ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thản nhiên đi về phía Quỷ Tiếp Tân. Tần Xuyên chỉ biết lắc đầu cười khổ đi theo sau, lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống người mình. Người đâu tới vậy? Đến xếp hàng cũng không biết sao. Ta thấy hai người này có chút bản lĩnh, Nguyên lực ẩn dấu rất sâu, không nhìn ra tu vi. <cười> Bây giờ người nhiều người đeo bảo vật trẻ dấu khí tức. Theo ta thì tu vi của hai kẻ này nhiều lắm là cao dài vũ hoàng thôi. Nếu nơi này không cấm tranh đấu, Lão Tử đã dạy cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ rồi. Nhiều chuyện không bằng bớt đi chuyện. Thường mình sẽ dạy cho bọn họ đạo lý làm người, cứ chờ xem kịch vui đi nam tử trung niên ngồi sau quầy ngẩng đầu sắc mặt lập tức trầm xuống chỉ vào hàng người phía trước lạnh giọng không biết xếp hàng à <cười> chú sợ hư lạnh đưa tay vỗ mạnh lên bàn bang một tiếng vàng lớn một tấm kim bài ánh vàng hiện ra trên mặt khắc đầy hoa văn giống bay phượng múa sắc mặt nam tử trung niên lập tức thay đổi đồng tử co lại nhận ra đó là kim bài quý khách trong lòng tuy có bất mãn nhưng vẫn thu lại vẻ mặt cung kính nói nhị đẳng quý khách bài có quyền ưu tiên hàng người đang xếp hàng lập tức xôn xao đầy vẻ bất mãn và đời chỉ trích Có mỗi cái lệnh bài quý khách mà đã rạo rahi rồi à nếu cả tố chất cơ bản cũng có thể vứt bỏ sao thường mình các người thật là quá đáng mà nam tử trung thiên không đổi sắc mặt than tiền đói để được quy định của tĩnh nhãn thánh địa người có lệnh bài quý khách của thường minh được hưởng đặc quyền nếu đã đến đây tất nhiên phải biết và tuân thủ quy củ Ngay vậy đám người bế tạm thời yên lặng Nhưng vẫn trừng mắt nhìn chu sở Với ánh mắt đầy thù hận nam tử trung niên lúc này mới quay sang chu sở Cùng kính hỏi Không biết các hạ có điều gì phân phó đây chu sở thúc lệnh bài lại Lại nói Ta rất hứng thú với các mật thất tu luyện ở đây Phải người dẫn chúng ta đi thăm một chút Đặc biệt là cực phẩm mật thất nam tử trung niên hơi dững người lắc đầu Nơi này chỉ cho thuê mật thất Chứ từng có việc tham quan Nhưng các hạ có nhị đẳng quý khách bài, dĩ nhiên có thể, ta sẽ phái người tiếp đái nhị vị, chỉ là tử phòng hiện đã được thuê hết, tạm thời không thể tham quan. Chú Sở nhớ mày mục đích chính của chúng ta là xem cực phẩm mật thất, nhưng loại thấp hơn thì có gì đáng xem, tùy tiện gọi một người ra là được rồi. Việc này không tiện lắm. nam tử trung niên tức giận trong lòng, nhưng đôi phương khí thế bức người, lại mang quý khách bài, hắn không dám đắc tội không tiện à, lệnh bài này chưa đủ cấp bà. Chu sở lạnh lùng hỏi. Nam tử trung niên giữ bình tĩnh ôn hòa nói, nếu hai vị thuê tử phòng thì dĩ nhiên có quyền xem, nhưng chỉ là tham quan, lại gọi người đang tu luyện ra thì hơi vô lý. chuyện tu luyện không nên bị quấy rời. sắc mặt của chu sở xa xẩm quát, cần ngươi dạy ta chuyện tu luyện sao? nếu người không tham chủ được thì gọi người phụ trách của người ra đây. Sắc mặt của nam tử trung niên biến đổi Những võ giả xếp hàng cũng đều chấn động Người có nhị đẳng quý khách bài Lệnh dám gọi thẳng người phụ trách Xếp ra thật sự có thân phận không tầm thường những võ giả lúc trước còn muốn dạy dỗ một phen Cũng yên lặng lại Tần xuyên dường như không nỡ Nhẹ giọng khuyên chủ sợ, thôi bỏ đi Nếu người ta không tiện thì chúng ta lần sau quay lại chủ sợ lạnh lùng nói Cái gì mà không tiện Chẳng lẽ phải để chúng ta hy sinh thời gian quý báu? Đi phối hợp với đám cặn bã này sao? Nam tử trung điện thấy đối phương không chịu bỏ qua, nành nói. Các hạ yêu cầu tuy không phù hợp quy định, nhưng ta sẽ liên hệ với người phụ trách tỉnh nhã thanh điện. Hắn lên ra một tấm lệnh bài, vẽ vài đảo ký hiệu lên đó rồi đập vỡ ngay trong lòng bàn tay. Không gian quanh bàn tay khẽ trùng động, mấy vết rạng đen như sợi tóc tỏa ra rồi biến mất. Hai vị chờ một chút, đại nhân tiết hồng đào người phụ trách chỗ này sẽ lập tức đến. Nam tử trung điên khách khí đó Nếu hai vị muốn có thể vào phòng khách quý nghỉ ngời lát Chu sở đáp Không cần, chúng ta chờ ở đây Nếu sau thời gian một chén trà mà chưa ai đến chúng ta sẽ tự đi xem Trên mặt của nam tử trung điên hiện lên vẻ giận dữ nhưng không tiện phát tác chỉ đành nói: Vậy thì được, hai vị cứ tùy ý xin tranh trầm một chút để ta tiếp tục công việc Trường 2083 Chu sở hừ lạnh một tiếng Lần này hắn không bị nằm khó Chỉ cùng Tần Xuyên đứng một bên, hướng ánh mắt về phía thủy bạc to lớn cách đó không xa. Tần Xuyên thở dài nói, đây là toàn cảnh đồ của nơi này sao? Có cả mật tất tu luyện nằm trong cầu thiên, quả nhiên là đại thủ bút. Đây đúng là tánh địa tu luyện hạng nhất, mỗi năm mang về cho thương minh lợi nhuận không kể xiết. <cười> Vậy sao các hạ không nói nơi này là khi khai phá đã hao phí bao nhiêu tài lực của thương minh? Một giọng nói vàng tình rõ ràng, anh sang trắng lóe lên. Mọi người chỉ cảm thấy một luồng kình phong đập vào mặt, rồi đột ngột tiêu tan. Trước mắt hiện ra một lão giả tóc bạc, lão giả sắc mặt hồng nhuận, áo bào trắng tinh, giọng nói sang sảng. Thanh địa tu viện được lập ra ban đầu là để cung cấp phương tiện cho võ giả thiên hạ, vốn không đặt nặng chuyện lợi nhuận, chỉ cầu không lỗ vốn là được. Nam tử trung niên vừa thấy lão giả liền vội bước tới trước cuối mình, bài kiến hồng đào đại nhân. Tiết Hồng Đào vất vất tay áo, lập tức một luồng lực lượng vô hình nâng hắn dậy. Sau đó ánh mắt chuyển xuống nhìn tần xuyên và chú sở, chậm rãi nói. Lão Phu là người phụ trách chỗ này. Tiết Hồng Đào, hai vị muốn gặp Lão Phu sao? Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc. Hai người trẻ tuổi trước mặt hoàn toàn không để lộ tu vi. Tuổi tác tuyệt đối chưa qua 30. Trẻ như vậy mà đã có thành tựu thế này là lịch chắc chắn không đơn giản. Chú sở công mày nói. Chuyện gì? Chẳng lẽ hắn không nói gì với người sao? Tiết hồng đào ho khan hai tiếng khẽ nói Ưm ưm, yêu cầu của hai vị thật có chút khó xử Nếu muốn thuê thì không nói hai lời Ta có thể đuổi những người khác ra Nhưng chỉ đi tham quan Chuyện này thật sự không có quy định ấy Chu sở lạnh lùng nói Quỳ củ là người định ra Vì chỉ đi tham quan mà bắt ta chi trả một tỷ tiền thuế Thật coi như là xem tiền như rác à lúc trước lệ phi Vũ đưa ra lệnh bài này có con nói là có thể thông hành trong thường minh hoa trà chỉ đã nói dối mọi người xung quanh nghe xong đều chấn động lệ phi vũ là một trong bát phật tứ tú danh tiếng lẫy đưng hai người này là băng hữu của lệ phi vũ khó trách lệ ngang tàng đến vậy tiết đồng đào có chút khó xử nói lời của lệ phi vũ nói không sai lệnh bài của bài đại thường hội có thể thông dụng trong Thương Minh. Lệnh ban chỉ đẳng là cao nhất mà hắn có thể cấp. Hai vị tất nhiên là bạn trí thân của hắn, ta đã phái người thông báo tới Phỉ Vũ rồi, hắn đang tiếp đãi quý khách nạt nữa sẽ qua ngày. Sắc mặt của chủ sở trầm xuống, có vẻ không vui khẽ nói, khách quý à, hóa ra chúng ta không phải khách quý sao? Tiết Hồng Đào thông bối rối, dù hắn không thuộc vạn bảo lâu, nhưng địa vị của Lệ Phỉ Vũ trong Thương Minh cũng không kém hắn hai người trước mặt e rằng hắn không thể đắc tội. Không biết thân phận của nhị vị là, <cười> ta đã đoán từ lâu không biết đại nhân vật mà đệ phi vũ nói đến là ai. Hóa ra chỉ là hai tên tiểu tử còn hôi sữa các ngươi. Một dòng chữ trong trèo động lòng người vang lên. Bao người tần duyên và chu sở sắc mặt đồng loạt biến đổi, dường như đã biết người tới là ai. Ánh sói chói lóa hiện lịch. Một luồng khí tức mênh mông tràn ngập đại sảnh. Khiến các võ giả xung quanh lập tức biến sắc Nhanh chóng lùi lại Luôn xăng ấy hóa thành Năm thân ảnh Đều là những thành niên tuấn tú Một nữ tử mặc váy đỏ thẫm, Theo bách điệu triều phượng Nụ cười như gió xuân khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhõm. Vì nghề Không ngờ người cũng tới Chủ sở nhướng mày Ngạc nhiên nói Còn có kỳ quỷ trần phong lường ngọng y Chẳng lẽ các người cũng nghe được tin tức gì sao Người xung quanh nghe vậy Sao mặt đều đại biến, kinh hãi cực độ Bốn cái tên ấy Mỗi người đều là tiếng tâm Đừng lấy khắp bắc vực Là những nhân vật tương lai của thiên vũ giới Chủ xoáy một vực Toàn bộ đại sảnh lập tức lặng như tờ Không ai dám thở mạnh Hai cả nam tử vừa rồi Đã quen biết những người này Đủ thấy lại lịch bất phàm Khó trách lại can rỡ như thế Trong năm người còn có cả lệ phi vũ Từ thế hiền ngang Mày kiếm dương cao nói Ồ, tin tức à Chú sở huynh muốn nói chuyện gì Chú sở hơi biến sắc Rồi lập tức lạnh nhạt Không có gì Gặp lại mấy vị Thật sự khiến ta bất ngờ đấy Tiết hồng đào thấy Lê Phi Vũ đến Thì thở vào Khẽ gật đầu chào Lê Phi Vũ nói Tần Xuân huynh và chú sở huynh Là đệ tử của đại nhân hắc vũ hộ Và thương ngô khung trong thánh vợ Tiết hồng đào nghe xong toàn thân run lên Vội liếc nhìn hai người Rồi quay sang nói với nam tử trung điện bắt chuẩn bị một vòng tu luyện cực phẩm. võ giả xung quanh đều ngơ ngác, hạc vũ hộ và thương vô khung là ai họ không rõ, nhưng xuất thân từ thánh vực thì cũng đủ để khiến người ta kiêng nể rồi. trần phong thấy thế cười nói, ta cũng rất tò mò, Thanh thì ở thành tân duyên rốt cuộc trông ra sao? nam tử trung niên hiểu ra thân phận của mấy người trước mặt, không dám chậm trễ, lập tức đang trạm bồ đạo quyết ấn và trần ban gửi đi một đạo tin tức. Hắn xem xét hồi lâu rồi nói Người thuê từ phòng gần đây nhất là dùng lệnh bài khách quý ngũ đẳng Do rằng tu chân đại nhân đưa vào ở từ bốn ngày trước Tiết Hồng Đào nói Tốt, mà báo người này tạm thời rời khỏi một ngày Ngày mai có thể trở lại Hắn dừng lại rồi nói tiếp Người tự mình đi nói rõ, rõ lý do, miễn phí thuê một ngày Vâng nam tử trung niên lập tức lĩnh mệnh hóa thành một luồng độn quang rời đi Mấy người phi nghề kia nghe ba chữ sàng tù trần, liền chấn động trong lòng. Hơn nữa lại đúng là bốn ngày trước mới vào ở. Chẳng lẽ là trùng hợp? Trần Phong và phi nghề kỳ quỷ liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt đều là có vẻ kỳ lạ. Rõ ràng họ đang cùng suy đoán một điều. Lệ phi vũ nhận ra nét mặt bọn họ, nghi hoặc hỏi. Sao thế? Mấy vị còn có gì nghi ngờ sao? Phi nghề mỉm cười. Làm gì có, sắp được tận mắt thấy thánh đệ tu luyện mà phi vũ huynh luôn khen ngợi. Chúng ta đều rất mong chờ. Trường 2084 Lệ phi Vũ thì cảm thấy lời nói kia có phần gượng ép, nhưng vẫn gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Vì nghe đưa ánh mắt nhìn sang Tần Xuyên và chu Sở, cười hi hi. Hai vị đúng là khách quý khó gặp. gặp được ở thành Tân Duyên thật khiến cho ta bất ngờ. Vừa rồi tin tức chu Sở Huỳnh nhắc tới. Có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết không? chu Sở có chút lung túng đáp. Tin tức à, chẳng phải là đấu giáo hội của vạn bảo lâu sao? Lần này có một món vật phẩm khiến ta chú ý nên mới rời thánh vực đến đây. Vậy còn Tần Xuyên Huynh thì sao? Cũng có vật gì để mắt đến sao? Phi Nghệ chớp đôi mắt long lanh, anh nhìn không ngừng đảo quay người Tần Xuyên. Tần Xuyên cười đáp, có lẽ là có. Phi Nghệ mỉm cười không hỏi thêm nữa, nhưng trong đáy mắt hiện lên tia kiêng kỵ khó nhận ra. Tần Xuyên là người có thực lực sâu không lường được trong đám trẻ tuổi luôn bị nàng xem là đại địch số một lần này gặp lại cảm giác về hắn lại càng thêm khó nắm bắt trong lòng của nàng không khỏi thấy áp lực không lâu sau nam tử trung niên quay trở lại sắc mặt vô cùng khó coi tiết hồng đào nhíu mày hỏi thế nào nam tử trung niên mặt bảy tán nhợt khẽ nói người kia không chịu rời đi tiết hồng đào hừ lạnh người đã quyền dụ hắn nói rõ việc miễn phí một ngày chứ nam tử trung niên gật đầu Đã nói hết, hơn nữa Hắn lắc nhìn chú sợ cùng đám người Có phần ngượng ngùng Hơn nữa ta cũng đã ám chỉ rằng Thân phận các vị đại nhân không đơn giản Tiết hồng đào sắc mặt lạnh như băng Phản ứng của người kia ra sao nam tử trùng niên đỏ mặt Xấu hổ cúi đầu lý nhí Hắn bảo ta cút đi Cái gì Tiết hồng đào biến sắc tức giận quát Người cứ thế mà quay về à Năm tử trùng niên cắn răng bị bao nhiêu người nhìn chăm chăm Vừa nghẹm vừa giận. Chủ sở sắc mặt cũng trầm xuống rõ rệt. Lệ Phi Vũ nhớ mày hỏi. Người có biết thân phận người kia không? Nam tử trung niên lắc đầu. Hắn có lệnh bài ngũ đẳng của Giang Tù Trân Đại Nhân. Theo quy định không cần đăng ký thân phận. Lệ Phi Vũ lẩm bẩm, Giang Tù Trân hình như đã trở về từ Tân Duyên Thành rồi. Ta sẽ sang người đi hỏi ngay. Không cần đâu. Tiết hồng đào lạnh giọng, Dù là ai... Thái độ như thế thì đã không còn Đã cách quý của thương minh rồi Hắn quay sang nam tử trùng điên Dẫn theo vài hộ vệ đến Tục xuất hắn ra ngoài Thu hồi lệnh bài luôn Trong mắt của tiết hồng đào Sang tù chân không có địa vị bằng hắn Nên hoàn toàn không xem trọng Phi nghe mỉm cười nói Cũng nên xác nhận cho rõ Nếu chóng bãi đắc tội với đại nhân vật nào đó Thì không ổn đâu Tiết hồng đào cười lớn Phi nghe thiếu chủ cứ yên tâm Thương minh luôn coi trọng quy củ Hắn dùng lệnh mai ngũ đẳng, Phải nhường lại tử phong Dù là ai, đã đến tần duyên thành Thì đều phải tuân theo quy định Những người hiện diện ở đây Đều là nhân vật trọng yếu sang tù trần thì có thể quen biết ai lợi hại chứ Thân phận dù cao Cũng chẳng thể sánh với tần duyên và chú sở Sức phụ của họ Chính là hắc vũ hộ và thương ngô khung Hai trọng cụ đại chấp chính giả Của thanh vực địa vị còn vượt trên thất đại tông chủ Chưa kể còn có Trần Phong Và người của Long Gia Giữa thiên hạ này ai có thể sánh bằng họ. Nếu người kia là bạn của Giang Thu Trân và không biết điều, thì cũng chỉ nên được dạy dỗ một chút. Nam tử Trung Điền lập tức lĩnh mệnh, mang theo mấy hộ vệ rời đi nhanh như trước. Tiết hồng đao vỗ ngực nói, mọi người cứ yên tâm, rất nhanh sẽ giải quyết xong, làm chậm rễ thời gian của chư vị, lão phù thật lòng ai nấy, và chi phí thời gian lưu lại ở Tân Duyên Thành sẽ do thiền đất các lo liệu toàn bộ. Sau khi biết được thân phận của những người này, Tiết Hồng Đào lập tức tranh thủ nịnh bỡ. Lệ Phi Vũ lạnh lùng. Hồng Đào Đại Nhân không cần nhọc lòng. Những vị này đều là băng hữu của ta. Văn Bảo Lâu sẽ ăn bài ổn thỏa cho. Tiết Hồng Đào cười xấu hổ. Có ăn bài thì tốt rồi. Ta chỉ thấy có lỗi vì làm trễ thời gian của mọi người thôi. Lệ Phi Vũ chỉ tay về phía đám võ giả đang tụ tập ở xa xa. lạnh giọng nói. Còn có nhiều người đang chờ đấy. Hồng Đào Đại Nhân hay là chi luôn chi phí cho bọn họ đi. <cười> Vì người không nhịn được bật cười Ánh mắt mang theo đầy ẩn ý Tiết hồng đào đỏ mặt Cười gượng vài tiếng rồi im lặng Năm người đứng chờ phía xa Đều yên tĩnh lạ thường Biết được thân phận những người kia Còn ai dám khó hé gì nữa Trước kể được chứng kiến Nhiều nhân vật lớn cùng xuất hiện Sau này còn có chuyện để khoe khoang Lúc trả dư tự hậu Từng người hứng thú chờ xem kịch vui Trong lòng thầm nghĩ Tên xui xẻo trong từ phòng kia rút cuộc là ai? Ai nếu đều có suy nghĩ như vậy Đông người kia biết mình đã đắc tội Nhiều đại nhân vật như thế Chỉ sợ muốn tìm chỗ chui xuống đất Không ít người cười thầm Chỉ chờ xem trò hay Phi nghề khẽ cười nói Hay đã phi vũ huynh đợi chúng ta đi xem Một vài bật thật khác trước Ta sợ chuyện này còn chưa giải quyết xong ngày đâu Không thành vấn đề Lệ phi vũ gật đầu Hồng đào tiên sinh Làm phiền ngài sớm an bài cho Hắn có phần nghi ngờ Sao ta cảm thấy đợi phì nghề thiếu chủ Hình như có gì đó Phì nghề cười nói Làm gì có Tiết hồng đào cũng đáp Không cần Chu sở xen vào Mấy mật thất trách kia Xem làm gì chứ Đợi thêm một lát Nếu không được thì chúng ta đi luôn cũng được Mọi người nói chuyện một lúc Thời gian trôi qua bằng uống xong một chén trà Tiết hồng đào bắt đầu thấy bứt rứt Sắc mặt trầm xuống tức giận nói Một đám phế vật Chuyện còn con như vậy mà cũng khảm không xong Mất mặt trước nhiều người Khiến cho hắn cực kỳ bực tức Nguyên lực trên người trao dâng nói Chương vị chờ một chút Ta tự mình đi xem Lương Ngọc Y khẽ nói Hồng Đào Đại Nhân Không nên hành động lỗ mãng Có khi vị khách kia thật sự Là người có thân phận đặc biệt đấy Trường 2085 Năm Vôn cũng từng xuất thân Từ Thiên Nhất các đối với đời đó vẫn giữ được thiện cảm nên không nhịn được liền tiếng nhắc nhở. Tiết Hồng Đào nổi giận đùng đùng nói: Thật phận hắn đã đặc biệt, chúng ta đã nể mặt quá đủ rồi." Hắn quay đầu rời khỏi đại sảnh đi thẳng về phía tự phòng. Kỳ quỷ cuối cùng cũng không nhịn được nói: "Sẽ không thật sự là hắn chứ? <cười> Biết đâu đấy. Nếu Hồng Đào đại nhân vẫn chưa quay lại, vậy thì khả năng rất cao rồi." Vì nghệ che miệng cười khẽ lễ Vĩ Vũ trong lòng chợt trùng bình nói Cả người biết người đó là ai sao trần phong mỉm cười Chúng ta chỉ đoán thôi Có lẽ là một vị bằng hữu Mới chia tay không lâu Chú sở khẽ kêu liệt À, có thể được ngươi gọi là bằng hữu Khó trách dám không để mặt thương minh Xem ra cũng có vài phần thực lực đấy Cảm giác bất an Trong lòng lễ Vĩ Vũ Căng lúc căng lớn Sắc mặt hơi tái hỏi Bằng hữu mới chia tay không lâu đó tên là gì <cười> Trần phong nhìn gương mặt gần như tái xanh của lệ Phi Vũ. Trong lòng vô cùng sàng khoái cười nói: Tiền tức về Trấn Hải Mộc, Phi Vũ Huỳnh chắc chắn cũng đã nghe. Sàng Tô chân chính là ở nơi đó trao cho vị bằng hữu kia một khối lệnh bài ngũ đẳng. Mà thời điểm vị ấy đến thành Tân Duyên cũng vừa đúng là vài ngày trước. <cười> Chúng ta chỉ là suy đoán thôi, có khi cũng chỉ là trùng hợp. Không ổn rồi. Lệ Phi Vũ tránh toát một hôi lạnh. Lập tức đã đoán được người trong tử phòng kia là ai Vội vàng lao ra khỏi đại sảnh Chú sở và Tần Xuyên đều sưỡng sơ Chú sở tò mò nói Ta cũng muốn biết đó là ai Hắn đền lóe người đuổi theo lễ phì vũ Phi nghề khúc khích cười Trần Phong, người thật xấu xa Nói thẳng ra như thế Xem kia, phì vũ bị dọa thành như vậy rồi Trần Phong cười nói Người xấu là người mới đúng Nếu bây giờ lỡ gây ra chuyện lớn Thì hai bên đều khó mà thu xếp Tần Xuân ngạc nhiên, nghe các người nói như vậy, ta cũng thấy rất tò mò. Rốt cuộc là vị kỳ nhân dị sĩ nào ở đó, không bằng cùng nhau đi xem thử. Mọi người đồng loạt rời khỏi đại sảnh, vừa ra đến cửa, liền trong cái tử xa một đạo quang mang bay vút tới. Oanh! Đạo quang mang trực tiếp nện xuống đất, bụi mù tung lên mù mịt. Tất cả đều bị tiếng động kinh động, đồng loạt chạy đến xem, ai nấy đều kinh ngạc xòa mắt. Chỉ thấy một hố to vài trượng xuất hiện. Tiết hồng đào bị đánh ngược xuống hai chân run lấy bẫy. Hồng đào đại nhân. Lệ phỉ vụ kinh hãi, lào xuống kéo tiết hồng đào lên. Bốp. Một luồng lôi quang đột nhiên từ người tiết hồng đào bắn ra. Giật, khiến tay phải của hắn tê giản. Phải vội rút về. Đông tựa kỳ quỷ cỏ rút. Trong đám người, hắn là người cảm ứng và điều khiển lôi điện mạnh nhất. Vậy mà lôi quang kia để khiến tìm hắn chấn động dữ dội hắn lập tức khẳng định người đó chính là lý vân tiêu phi nghe cũng nhìn hắn kia quỷ các hệt đầu đầy nghiêm túc đôi mắt Phi ngày sáng trực khoe môi khẽ nhếch nụ cười nghiêng ngẫm có lẽ do đại phi vũ vừa chạm vào đã dẫn điện đi nên tiết hồng đào ngừng run rẩy buông một tiếng chui ra khỏi hố sâu mặt sưng vêu sành tím khắp nơi tụ huyết nặng nề tên điên tên điên hắn run rẩy trong mắt đầy sợ hãi thét đi lại vì vụ đại nhân mau gọi cao thủ đến mau gọi cao thủ đến ừ, lại đến mấy người nữa à tân xuân ngẩng đầu nhìn ra xa thấy phải đạo quang mạng bay tới rầm rầm rầm đáp xuống đất tạo thành mấy hố to chính là mấy người được phái đi trước bao gồm cả trung niên nam tử và phái tên hộ vệ ha ha ha <cười> quả nhiên là kẻ có ca tính ở tầng bộ thường bình mà cũng dám làm loạn ta thật muốn biết là thần thánh phương nào chút giờ lạnh đùng nhìn về phía xa nói Nếu người đã không muốn ra Vậy để ta vào đá người ra Hắn vừa muốn xuất phát Thì bị Tần Xuyên kéo lại lắc đầu Nơi này là tổng bộ thương minh Mọi việc đã có phi vũ công tử làm chủ Chúng ta không nên chen vào Hắn mỉm cười với lệ phi vũ Ta nói đúng không phi vũ huynh Gương mặt lệ phi vũ như sắp chảy nước Buồn bước khất đầu. Ừ Trong lòng hắn cũng thấy lo lắng Trước mắt bà xét Người trong tử phòng kia chắc chắn là đi phần tiểu Chứ có hắn mới dám ngang nhiên làm loạn như vậy. Tiến tức về hải bộc trấn hắn mới biết được gần đây. Thực lực của Lý Vân Tiêu được đồn đại vô cùng huyên ảo. Dù không thể tin hoàn toàn, nhưng chắc chắn là có đối phó. Hắn đã cần nhắc con nền mời cao thủ thương minh đến trấn áp Lý Vân Tiêu, tránh để đấu giáo hội sắp diễn ra bị liên lụy. Mau gọi cao thủ, phi vũ, nhanh gọi cao thủ đến tiết hồng đào mặt mày be bét máu kiểu lên như heo bị chọc tiết. Mọi người xung quanh đều kinh hãi đến tột cùng là ai mà ghan to đến vậy, dám đánh người của thương minh ngay trong thành tân duyên. Hơn đã còn là người phụ trách tĩnh nhã thánh điện. Đây là nhân vật trọng yếu trong thương minh đấy. Cõi cao thủ, lời ta nói vừa rồi người không nghe vào tai sao? Đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tiết hồng đào á một tiếng, mặt biến sắc thân thể lại run rẩy không ngừng. Đồng tử mọi người co lại, ngờn đầu, nhìn lên bầu trời. Một cơn chấn động nổi lên. Một nam tử áo trắng mặt lạnh như băng, đứng lặng lẽ giữa không trung Lý Vân Tiêu, Vân Tiêu Công Tử, Vân Tiêu huynh Những tiếng kinh hô vang lên. Dù vi nghe và những người khác đã đoán ra, nhưng khi tận mắt thấy Lý Vân Tiêu hiện thân, vẫn không khỏi chấn động. À, cả người cũng tới à? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu cũng quét qua mọi người, trên mặt không biểu lộ gì, chỉ nhàn nhạt, nhạt nói. Vì nghề nũng điệu cười nói Đấu giao hội thành Tân Duyên sắp bắt đầu Ta pha kỳ quỷ không có việc gì Nên ghé qua xem thử Trần Phong cũng cười nhạt Ta pha nội tử cũng chưa vội về Nên đi theo luôn Không ngờ để gặp được Vân Tiểu Huynh Thật là tam xình hậu hạnh Sau mặt lệ phi vũ trầm xuống nghiến răng nói Lý Vân Tiểu Dù gì nơi này cũng là tổng bộ thương minh Người không cảm thấy mình quá xem thường người ta sao Lý Vân Tiểu nhìn hắn nhàn nhạt, nhạt nói Thì ra là phi vũ huynh Lâu ngày không gặp, phòng thái vẫn như xưa Chẳng lẽ vì nơi này là tổng bộ của thương minh nên có thể tùy tiện ức hiếp người ngoài sao Nếu là vậy Người cứ nói thẳng ra Cũng tiện thể nói rõ cho tất cả mọi người ở đây biết Trường 2086 Lệ Phi Vũ hơi giận dỗi nói Đừng vội vụ oan cho thương minh Trước khi người thuê tử vong Đã có quy định rõ ràng Các phải khách quý có đẳng cấp cao hơn Thì phải nhường lại Ly Vân tiêu không nói hai lời trực tiếp dưa tay. Một đạo kim mang bắn thẳng ra. Lê Phi Vũ vườn tay bắt lấy, vừa nhìn qua lập tức chóng váng kinh hãi thốt lên. Nhị đẳng khách quý bài. Cái này... Lê vân tiêu lạnh lùng nói. Đây là lệnh bài mà lão nhân kia đưa cho ta. Hắn còn dặn rằng bằng mọi giá phải mang theo. Chà chà, lại một lần nữa được kiến thức danh dự của thượng mình. lấy lớn hiếp nhỏ, đúng là chuyện khiến người ta rơi nước mắt. Khi nghe nhịn không được, bật cười thành tiếng mọi người cũng đồng loạt im mặt. Hắn vượt anh cho mấy người thường bình tàn phế, còn nói tràn đầy nước mắt. Người ta tràn đầy máu thì có. Lệ Phi Vũ quay người lại hỏi: "Rốt cuộc là thế nào?" Tất Hồng Dao đỏ bừng mặt, lúc hắn tìm tới Lý Vân Tiêu, đối phương thực sự đã đưa ra lệnh bài nhị đẳng của Thương hội Thiên Nguyệt, nhưng vì muốn khoe khoang thành tích trước mặt mọi người, lại thêm việc Lý Vân Tiêu đánh cho mấy tên hộ vệ bất tỉnh ở cổng, nên hắn chẳng hỏi han gì, liền lớn tiếng đuổi đi sau đó bi kịch liền xảy ra. Giờ nhớ lại tiết hồng đào vẫn còn sợ hãi, hắn lào máu nơi mũi, người run lẩy bẩy. Lệ Phi Phú nhìn nét mặt của hắn, lập tức hiểu được bảy đám phần mười, trong lòng âm thầm kêu khổ. Một miệng của Lý Vân Tiêu, hắn biết rõ nhất, chuyện vô lý hắn cũng có thể nói thành có lý. Hỗn hộ lần này đối phương thực sự chiếm được lý lẽ, hoàn toàn bị động rồi. Thì ra người chính là Lý Vân Tiêu à, Đột nhiên chu sở kêu lên Ánh mắt lóe hàn quang, sát ý dần lên Lì vân tiểu cuối đầu nhìn hắn Ánh mắt lướt qua hai người Khi thấy tần xuyên, nông tử hơi co lại Dường như cảm nhận được khí tức khác thường Hắn lạnh nhạt liếc chu sở một cái Lại nói Ngươi là cái thứ gì? ta có biết ngươi sao? <cười> không biết cũng không sao Ngươi sẽ sớm biết thôi Hơn nữa cả đời này cũng không thể quên được Khí tức trên người chu sở lập tức tàn ra Sát khí mãnh liệt khiến cho những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Tần Xuyên nhíu mày. Chú sợ. Người biết hắn à? Chú sợ nhìn chầm chầm Lý Vân Tiêu, cười lạnh. Người coi như tự chui đầu vào lưới rồi. Trước khi đến đây, ta đã nhận được tin từ định thiên thành. Người này chính là đồng lõa với tên sát tình đã diệt phủ thanh chủ. Cái gì? Hắn là đồng lõa sao? Tần Xuyên biến sắc mặt, ánh mắt trở nên nghiêm trọng khi nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Hàn tân nhìn biết rành tiếng của Lý Vân Tiêu, hơn đỡ vừa nhìn đã thấy những đối mặt với vực sâu không đáy. Hì hì Lý Vân Tiêu, đi theo ta về Thánh Vực chịu thẩm tra đi thôi. Chu Sở Lạnh giọng, khi tức trên người lập tức khóa chặt lấy Lý Vân Tiêu, sát ý cuồn cuộn không dứt. Ta nói sau lại đột nhiên nhiều thêm hai khuôn mặt, thì ra là người của Thánh Vực. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên tia sáng lạnh, hắn lạnh lùng nói, chuyện ở định Thiên Thành không liên quan gì đến ta. Chu sở cười lạnh. người nói không liên quan là không liên quan sao? Theo ta trở về giải thích đi. Li phần tiểu nhíu mày. nếu lời ta nói không có giá trị, vậy theo người trở về để làm gì? Chu sở giữ người rồi hừ lạnh. mồm mép giỏi đến đâu cũng vô ích. Hắn phái lên trời. khi tức lập tức bộc phát. cả bầu trời như chấn động. uy áp cuồn cuộn như sóng biển đè xuống. Li phần tiểu biến sắc. Không cần đối phương đệ động thủ, ngay lập tức mà còn là một đòn khí thế ngập trời. Hắn cười lạnh quay sang nhìn Lệ Phi Vũ. "Phi Vũ Huỳnh có người không bằng chứng đã động thủ với ta, trong quy tắc của Thương Minh là chuyện này quản hay mà kệ." Lệ Phi Vũ thầm mắng một tiếng não hổ đi, hắn vốn muốn mượn tay Chu Sở để thăm dò thực lực của Lý Vân Tiểu không ngờ đối phương để trực tiếp lôi hắn vào cuộc. "Giờ nên quản hay mà kệ đây." Lệ Phi Vũ nhất thời khó xử. Đi vân tiểu thấy rõ tầm tư của hắn chỉ cười lạnh nếu cần người mặc kệ vậy ta yên tâm rồi trực tiếp đánh chết hắn là được Lệ Phi Vũ càng thêm hoảng sợ mồ hôi lạnh chảy trong trong, vội vàng nói tỉnh nhà thánh địa cấm giao đấu để tránh hủy hoại thánh địa đây là quy định do thường mình đặt ra hắn do sự sợ thế nhưng đi Vân tiểu làm việc chưa từng cân nhắc hậu quả nếu hắn buông lời mặc kệ thường mình sẽ không còn lập trường đến lúc đó nếu thật sự giết chết chủ sở ở đây đó sẽ là chuyện kinh thiên động địa ngay cả thường mình cũng có gánh vác hậu quả của <cười> ông vọng đoàn giết ta cười chết ta rồi chút sở tức giận đến mức bật cười khí thế trên người càng thêm mạnh mẽ bị áp như sóng thần dâng cao liver Đi điều vẫn bất động mặc cho thân thể dao động trong khí lãng lạnh lùng nói vì phụ huynh hiện giờ hắn đã ra tay nếu người không áp dụng quy củ thường mình thì ta sẽ dùng quy củ của ta để giết người lệ phi vũ cả kinh vội vàng nói chú sở huỳnh việc này để ta xử đi chú sở quay phát lại ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm lệ phi vũ lạnh lùng nói chẳng lẽ ngươi sợ giết hắn hắn giết được ta sao trong mắt của hắn lửa giận bùng lên san y dần trào do cảm thấy bị sỉ nhục trần phong cao mai chú sở phi vũ huynh cũng chỉ cố ý tốt huống chi nơi đây là địa bàn của thương minh mọi người tuân thủ quy định Từ khi Trần Phong viễn cố ý kết giao với Lý Vân Tiểu, Trần Phong cũng tự nhiên đứng về phía hắn. Mỗi người bọn họ nói rõ thực lực của Lý Vân Tiểu nhất, biết rõ hắn hoàn toàn có khả năng giết chết chú Sở. Nhưng nếu giết thật thì trên đời không ai có thể bảo vệ hắn được nữa. Trần Phong điền khéo léo nói, Vân Tiểu huynh, chú sở đất đệ tử đắc ý của Thánh Vực, Thường Ngô Khung, lại nhân đấy. Thực lực bất phàm, chuyện gì cũng nên nói tự từ. từ để tránh tổn thương hòa khí của cả hai bên. Ồ, Địp Vân Tiểu nhớng mày, dường như nghĩ ra điều gì, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh. Thì ra là đệ tử đắc ý của Ngô Thương Khung. Sao mặt của chú sở lập tức xa sầm tức giận quát, danh hào của gia sư sao có thể để cho người tùy tiện mà gọi. Tính cách của hắn vốn kiêu ngạo. Trong cùng thế hệ, ngoài tần xuyên ra không ai lọt nổi vào mắt của hắn. Trường 2087 danh hiệu nhân tài mới xuất hiện để nhận nhận của Lý Vân Tiêu, hắn đã sớm nghe qua vô cùng khinh thường. thêm vào đó là thái độ của đám người lệ phi vũ, cứ như thể hắn thật sự sẽ bị đánh chết, khiến chủ sở giận dữ đến phát điệt. khi Lý Vân Tiêu gọi thẳng Thương Ngô khung không hề có chút tôn sừng nào. cuối cùng chu sở cũng không nhịn được nữa, lập tức phát tác. hắn hợp hai tay lại, một đạo kim mang ngưng tụ trong lòng bàn tay mạnh mẽ chém về phía trước. Bộ trời lập tức phát ra một tiếng xoẹt như bị cắt đổi Một viết tràn ngập hắc mang Không ngừng nuốt lấy linh khí Rồi chuyển hóa thành kim quang chi lực Đàm võ giả đơn xa xa Xem đau nhiệt đều kinh hãi Nhưng đồng thời cũng vô cùng phấn khích Một kết của chu sở vừa xuất Tất cả đều cảm nhận được luồng sát ý ác liệt đập thẳng vào mặt Những người thực lực hơi yếu Đều vội lùi lại thật xa Để tránh bị liên lụy tốc độ một kích cực nhanh trước mắt đã lướt qua người Lý Vân Tiêu. Thân thể hắn bị chém thành hai nửa, nhưng thân thể bị phân đôi lập tức trở nên mơ hồ, rồi dần lửng giữa không trung, hai nửa cơ thể dần dần tụ hợp lại, hiện ra hình dạng Lý Vân Tiêu nguyên vẹn như cũ. Trong lòng Chu Sở chấn động dữ dội, thần pháp né tránh của Lý Vân Tiêu đã không thể nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Lý Vân Tiêu ánh mắt lạnh lùng nói, "Lệ phí Vũ, ta nói lần cuối, nếu thương ngươi không quản chuyện này, ta sẽ tự mình ra tay đấy." sắc mặt của lễ phi vũ lập tức biến đổi Rốt cuộc cũng có chút tức giận lạnh giọng nói Chú sở, thánh vực có quy tắc của thánh vực Thương minh có quy củ của thương minh Mà người tôn trọng người khác một chút Chú sở sát khí và tức giận đan xen sắc mặt âm tình bất định Trần Xuyên tiến lên một bước Chú sở bỏ qua đi Đừng làm khó phi vũ huyền nữa Quân chỉ vần tiểu công tử đã nói Không liên quan đến chuyện thành định thiên Với thân phận của hắn Tự nhiên sẽ không lừa chúng ta đâu chút sở hữu này. Nếu người đã nói như vậy, thì lần này coi như bỏ qua. Nhưng giữa ta và hắn, chuyện vẫn chưa xong đâu. Ánh mắt của Tiết Hồng Đào lé lên tiếng hàn quang, lại nói. Trong tiếng nhà thanh địa, có lôi đài chuyên dùng để tỉ thí. Chỉ cần song phương ký giấy sinh tử, bất luận sống chết, không ai được can thiệp. Đầu hắn xưng như đầu heo, trong mắt lộ rõ vẻ oán độc. Đi phần tiểu lúc trước ra tay có chừng bực, chỉ khiến hắn trông thảm hại, trông thật sự trọng thương nên giờ đã khôi phục. Không khí trong trường lập tức trở nên căng thẳng. Chu Sở nhếch miệng cười, <cười> vì Vũ huynh thật sự có chứ. Lại vì Vũ Hùng hăng trừng mắt liếc tiết hồng đào. Quả thật là có. Nếu hai vị muốn lên đài, ta không phản đối, nhưng phải ghi rõ giấy sinh tự, mọi hậu quả không liên quan đến thường minh Chu Sở cười đớn từng chữ vang rồi nói, <cười> Lý Văn Tiêu, người có dám không? Ánh mắt của Lý Văn Tiêu lạnh như băng. Nếu người muốn chết. Vậy đừng trách ta. Đúng lúc này một giọng nói vang lên. Ừ ừ, trừ vị đều là kỳ tài võ học, trăm năm khó gặp cần xin phải phân sinh tử chứ. Cách đó không xa, chẳng biết từ bao giờ xuất hiện thêm hai người mà không ai phát giác ra được. Chủ sở cả kinh. Các người là ai? Lão già kia cười ha hả. Ha. Lão hồ Hàn quân tử, đại trưởng quỹ của tình nguyện trai. Hai người đó chính là Hàn quân đình và quý hoa bà bà. Khi quý hoa ba ba xuất hiện, chỉ đếc qua li vần tiêu một cái, liền mặt lạnh như băng không nói một lời. Hàn quân đại nhân Lệ phi Vũ lập tức bước lên hành lễ. Hàn quân tử không chỉ là đại trưởng quỹ, mà còn tay mặt hội trưởng tinh nguyệt trai, địa vị cao hơn cả hắn. Tiết đồng đào vừa thấy người tới, liền nhào tới, vẻ mặt cậu xin. Hàn quân đại nhân, quý hoa ba ba, xin hãy vãn hồi thể diện cho thường mình. Hắn không nhìn thấu tu vi của Hàn Quân Đình nhưng Quý Hoa Bà Bà là cửu tình võ đế mà ai trong Thương Minh cũng biết. Anh nghĩ chỉ cần nàng ra tay là có thể trấn áp Lý Vân Tiêu. sắc mặt của Hàn Quân Đình trầm xuống lớn tiếng mắng: chính vì có những kẻ vô dụng như ngươi mà Thương Minh mới mất mặt. Cút! Người người. Tuyết Đồng đào trợn tròn mắt không dám tin vào tai mình. Quý Hoa Bà Bà sắc mặt lạnh lẽo quát: trưởng quỹ bảo người cút còn đứng đó làm gì? muốn tạt trả tay sao. Tiết Hồng Đào toàn thân run rẩy, hắn thử biết sự lợi hại của quỷ Hỏa Bà Bà này, tức đến nghiến răng, "Tốt tốt, tình quyệt trai, món nợ này tiết Hồng Đào ta sẽ ghi nhớ kỹ." Mặt hắn xanh đỏ lẫn lộn, không còn mặt mũi nào ở lại, liền hóa thành bột tạo độn quang bỏ đi. Hắn Quân Đình dường như chẳng để tâm đến chuyện đó, tiếp tục cười. Trư vị đều còn trẻ, khó tránh khỏi tính khí nóng nảy, không bằng để lão phụ làm người hòa giải bán cho ta chút mặt mũi cho qua chuyện này đi, được không? Chu Sở trong lòng khó chịu, suyệt một miệng mắng người là cái thá gì, nhưng chưa kịp mở miệng thì Tần Xuyên đã nói trước. Nếu đại trưởng quỹ Tinh Nguyệt Trai đã lên tiếng, vậy thì mặt mũi này tất nhiên phải bán rồi. Chu Sở hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hàn Quân Đình lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vân Tiêu, ánh mắt phức tạp, cười ha ha. Không biết Vân Tiêu Công Tử có thể bán cho Lá Phù chút mặt mũi trăng. Lý Vân Tiêu gật đầu. Mặt mũi của ngươi ta tự nhiên sẽ bán. Bọn Trần Phong có chút ngạc nhiên. Với hiểu biết của họ về Lý Vân Tiêu, hắn Vốn là người không bao giờ nể mặt ai. Mọi người bắt đầu đánh giá Hàn Quân Đình kỹ hơn. Đối với người mới xuất hiện của thương minh này, sinh ra nhiều điều tò mò. Thuật nguyện trăng của Hàn Quân Đình đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong, khiến cho không ai nhìn ra được gì. Chỉ thế ông ta thần bí khó lường <cười> Xem ra chút ít thể diễn của Lão Phu vẫn còn hữu dụng Hàn Quân Đình nói Trước khi hội đấu giá hàng năm bắt đầu Sẽ có một tiểu hội giao lưu vật phẩm cao cấp Lần này do chính Lão Phu chủ trì Nghe nói thành Tân Duyên có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt tụ hội Nên ta đến đây mời chư vị tham gia Trường 2088 Lệ Phi Vũ kinh ngạc hỏi Hàn quân đại nhân giao tiêu hội vật phẩm cao cấp lần này sắp bắt đầu rồi sao Hàn quân đinh mỉm cười Ngày đêm nay Tại tử Diệm Cát của Tinh Nguyệt Trai Mong rằng chư vị đều có thể đến tham dự Quý hoa bà bà vung tay lên Lập tức bay đạo quàng màng Màu đỏ bay về phía mọi người Mỗi người đều đưa tay đón lấy Là một tấm thiệp mời Làm từ tiếp vàng Lệ phi phủ cười mà nói Lần này ta nhất định phải đi mở rộng tầm mắt Mấy năm trước được vì bận việc mà bỏ lỡ Không biết năm nay tình nguyệt trai Mời được bao nhiêu nhân phương đây Hàn Quân Đình lại đáp Chứ vị ở đây chẳng phải Đều là cao nhân sao Là phủ tôi này sẽ chờ đại giá Tại tử Diệm Các Thế Hàn Quân Đình định rời đi Tần Xuyên liền lên tiếng Khoan đã Ta từng nghe nói mạng tình báo của tình nguyệt trai Còn vượt qua cả vạn bảo lâu Rất muốn có cơ hội tiếp xúc Với Hàn Quân Đại Nhân Hàn Quân Đình liếc nhìn hắn đầy thâm ý, mỉm cười. Đời đó là người ngoài nói quá. Tinh Nguyệt Trai rất sẵn lòng làm ăn với tần Xuyên công tử. Ánh mắt của ông ta vô tình đảo qua Lý Vân Tiêu, khẽ ho vài tiếng, rồi cùng Quỳnh Hoa bà bà rồi đi. Trong mắt tần Xuyên lé lên bộ tia sáng, lập tức rậm tư một lát rồi mới nói Chú sợ, chúng ta đi thôi. Chú sợ ngần đầu nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu, ánh mắt lạnh lẽo nói Tiểu tử, hôm nay còn những người may mắn, Hy vọng vận khí của người mãi luôn tốt như vậy. Nhìn hai người hóa thành quang ảnh rời đi, vì ngay cuối cùng nhịn không được, cười khúc khích. Không biết ai mới là người may mắn, nếu chú sở cứ như vậy thì chắc chắn học bét rồi. Kỳ quỷ cũng lộ ra nụ cười hiếp hoi. ta có sự cảm, hắn nhất định sẽ tiêu tung. Lệ phi vũ nghe xong cười khổ nói. Thực lực của chú sở rất mạnh, không thể xem thường. Nếu vẫn tiêu huynh đệ gặp phải, nhất định phải cẩn trọng đấy. Trần Phong lại nói, vì Vũ Huỳnh nói vậy là vì Huỳnh chưa từng trải qua trận chiến ở Hải Mộc Trấn. Đừng nói là chú sợ, ngay cả bản thân của Tần Xuyên gặp Vân Tiêu Huỳnh cũng chỉ có nước thất bại thôi. Lệ Vũ kinh ngạc, Trần Phong Huỳnh từng thấy Tần Xuyên ra tay sao? Trần Phong lắc đầu, chưa từng. Lệ Vũ nhớ mày nói, Tần Xuyên là người thần bí nhất trong lớp trẻ thánh phật, ngoại nhân chưa bao giờ thấy hắn xuất thủ nhưng những nhân tài kiệt xuất trong thánh vực đều hết sức tán thưởng hắn. Ngay cả bản thân chu sở người cuồng ngạo không xem ai ra gì cũng tâm phục khẩu phục hắn như vậy. Trên phong mỉm cười, nhìn Lý Vân Tiêu. Ta tuy chưa thấy Tần Xuyên ra tay, nhưng đã thấy Vân Tiêu Huỳnh xuất thủ. Vì thế ta tin rằng Tần Xuyên cũng không phải đối thủ. Nhân tài mới xuất hiện để nhất nhân hoàn toàn xứng đáng. Nghe vậy để phi vũ trong lòng chấn động không khỏi lần nữa đánh giá lại Đi Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trầm giọng: Tần Xuyên không hề đơn giản, ta cũng mơ hồ không nhìn thấu hắn. Phi Nghê cười nói, trước kia ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện giờ ta phát hiện Vân Tiêu Công Tử còn khiến ta khó nhìn thấu hơn. Nam Mìm cười chớp chớp mắt nói, hiện giờ vẫn còn sớm, không biết ta có thể bay bắn thành Vân Tiêu Công Tử nói chuyện riêng lát không? Lý Vân Tiêu nói, miễn đi, ta bỏ ra 5 tỷ để thuê tử phòng này tu luyện Thời gian quý giá như vàng Nếu như không có việc gì Thì xin thứ cho ta cáo lui Thầy hắn quay người định rời đi Phi nghe vội gọi Khoan đã, ta thật sự có chuyện quan trọng cần bàn đấy Liên Vân Tiêu trong lòng cười lạnh Lại nói Có chuyện gì thì cần nói trước mặt mọi người là được rồi Phi nghe tức giận dậm chân Đường đường thiên hạn đẩy nhất nhân Mà ngay cả nói chuyện riêng với ta Cũng không dám sao Liên Vân Tiêu điểm đạm đáp không phải là không dám mà là không cần thiết. phi ngê đang đống đói. lý vân tiêu nếu giờ người bỏ đi ta sẽ nói với thiên hạ rằng ngươi đã phì lễ ta. mọi người lập tức sững sờ. anh thấy đầu đổ bồ hôi lạnh. ngay cả kỳ quỷ cũng kinh ngạc nhưng thể không nhận ra phi ngê nữa. thân thể lý vân tiêu khựng lại im lặng. người là một nữ tử, lại là thiếu chủ long gia, thân phận không tầm thường. trước mặt bao nhiêu người mà anh nói linh tinh không thấy mất mặt sao? Hai mắt của phi nghê sớm ửng đỏ Cắn chặt môi dưới Là người ép ta Một không khí lập tức trở nên ngượng ngùng Trần phong cười như không cười Đột nhiên ta nhớ ra có chuyện quan trọng cần làm Cáo từ tôi gặp lại Lệ vi vũ cũng nói Ta cũng vậy Kỳ quỳ gật đâu ta cũng vừa nhớ ra Đi thôi đi thôi Lệ vi vũ không đợi nói hết đã kéo hắn đi Mấy người lập tức hóa thành đồn quang rời đi Không khí xấu hổ cuối cùng cũng tan đi Phi Nghê ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng. Vân Tiểu công tử, hiện giờ còn muốn cự tuyệt ta không? Lý Vân Tiểu lắc đầu, đi theo ta. Ngày sau đó hai người xuất hiện trong tử phòng. Lý Vân Tiểu vất tay lên bàn đá, lập tức hiện ra một bàn rượu ngon và linh quả. Phi Nghê đá mắt nhìn quanh cười nói, mượn hòa hiến Phật, mấy linh quả này đều là của thần bộc thế giả đấy. Lý Vân Tiểu ngồi xuống ghế đá. Tiện tay cầm trái cây ăn một cách thoải mái Không chút phòng độ Có chuyện gì thì nói thẳng đi Vì nghề cầm lấy một quả đỏ thắm Nhẹ nhàng nhấm nháp Mục đích của ta chắc Vân Tiêu công tử đã rõ Nếu không song người lại từ chối gặp riêng ta Lý Vân Tiêu nhìn nàng phượng hoàng chân hỏa sao Thần sắc của Vì nghề lập tức nghiêm nghị Cắn đôi môi đỏ mọng. Quả nhiên là phượng hoàng chân hỏa Không có thế gian vẫn còn thần hỏa tồn tại cả người còn đang run nhẹ vì kích động Linh Vân Tiểu nói <cười> Điều đó người thông minh Ta cũng không quanh co nữa Nếu người đã nhận ra nó là Phượng Hoàng Thân Hoàng Thì hẳn là ngươi cũng biết được Độ quan trọng của nó đối với ta Người dựa vào đâu Mà muốn lấy nó từ ta chứ Vì nghề cánh rằng Thế gian vạn vật đều có giá Hiện tại ta không có vật gì ngang giá với Thân Hoàng Nhưng nếu ta có được nó Sẽ trở thành người thừa kế số một của Long Gia Không thể lay chuyển Ta có thể hứa, sau này nếu ta làm chủ của Long gia, sẽ vô điều kiện giúp người ba chuyện. Lý Văn Tiêu cười lạnh, đợi cho đến khi ngươi làm chủ Long gia, ta tùy chữ đắc tội vô địch thiên hạ, nhưng cũng cần thiết không có địch thủ. Khi đó ta còn chân chơ, nhờ ngươi làm gì? Chương 2089. Phi Nghệ Sững người, trầm tư một lúc rồi cắn răng nói, "Ta không cần ngươi đưa thần hỏa cho ta, chỉ cần cho ta tu luyện trong đó đã được rồi." Liên Vân Tiêu cao mạnh Vậy thì có gì khác biệt Cũng không thể mỗi ngày để ngươi đi theo ta được Vì sao lại không thể chứ Viên Nghi đột nhiên phản bác Hai má ửng đỏ, dứt khoát nói Với thực lực của ta Tuy không giúp được gì cho ngươi Nhưng ít nhất sẽ không trở thành gánh nặng Còn nữa còn nữa Nàng cắn môi, đôi môi như muốn bật máu Nếu như người muốn, muốn ta Ta cũng nguyện ý Câu sau gần như chỉ là tiếng bụi kêu Khó mà nghe rõ Li Vân Tiêu chết chân tại chỗ, miệng há hốc, đầy cặn quả, ngây người, người ra đó. Phi Nghe nhìn bộ dáng gượng ngác của hắn, hai tay đỏ bừng, nhưng vẫn không nhịn được bật cười. Ngọc Tử, sao hả? Động tâm rồi sao? Nàng thả tóc dài, toàn thân đỏ bừng như lửa, thân hình đầy đặn vốn đã mày mò, cộng thêm nụ cười mỉm hoặc và hương thơm thoang thoảng, càng khiến cho người ta cảm thấy khổ khốc nơi cổ học Li Vân Tiêu nuốt nước miếng, vội rót một bình quỳnh tương ngọc dịch. Uống mấy ngụm lớn Phiên nghe bật cười thành tiếng Và ngựa ngùng đã tan biến Ánh mắt để hứng thú quan sát Lý Vân Tiêu Nũng điệu cười Nghe nói đình linh nhi của Thương hội Thiên Nguyên Là hồng nhan tri kỷ của Vân Thiếu, Còn có một nữ tử thần bí luồn theo bên cạnh Sao tình nhiên Vân Thiếu Với tu vi kinh người Tâm cỡ thâm sâu Mà trong chuyện nam nữ lại non nớt thế chứ Lý Vân Tiêu hò khàn hai tiếng Dung nhàn Phiên nghe gần sát bên Hắn vội quay đầu đi che giấu sự bối rối Nói như vậy vì người thiếu chủ rất giả đời rồi Dì, nói bậy Vì người đỏ mặt dẫn dối Đừng bôi nhỏ thành danh của bọn thiếu chủ Ta chưa từng đến nam nhân nào chạm vào Vì bọn họ đều không xứng Liên Vân Tiểu thấy nặng tức giận Lại cảm thấy bầu không khí căng thẳng ban nãy đã tàn biến, cười khổ Ta không phải thánh nhân gì Vì người thiếu chủ nếu không biết chừng mực Ta thật sự sẽ ăn cười đấy Ánh mắt của Phi Ngay đầy tình ý nhìn Lý Vân Tiêu, giọng nhẹ buồn: "Nếu người thật sự muốn ăn ta, ta cũng cam tâm tình nguyện." Lý Vân Tiêu nghiêm mặt: "Vì Phương Hoàng thân hỏa mà hy sinh như vậy, đáng không?" Tân hình Phi Ngay trùng lên, sắc mặt tái nhợt đi giận dữ: Người nghĩ ta làm vậy là vì thân hỏa sao?" Ánh mắt của nàng ánh lên vẻ thê lương thì thào: "Nếu chỉ là vì thân hỏa, ta tuyệt đối không ủy khuất bản thân đến như vậy. Ta nguyện ý vì ngươi" Vì ngươi là Lý Vân Tiêu, là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi vô địch đương thời. Hai má của nàng đỏ lên, mặt lóe sáng, ta thích cường giả, càng thích cùng cường giả chiến đấu. Nam nhân của ta nhất định phải mạnh hơn ta, có như vậy mới thuần phục được trái tim của ta, thuần hóa thiên phượng huyết mạch cao ngạo trong ta, kia cho ta cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của hắn. Ta cùng kỳ quỷ rời khỏi Thiên lĩnh Long gia, là để tìm ngươi. Ban đầu vì nghe đồn ngươi có Phượng Hoàng thần hỏa, ta định giết người đoạt lấy. Nhưng sau trận chiến ở Hải Bộc Trấn, ta biết điều đó là không thể, nhưng ta không thất vọng. ngược lại càng hưng phấn, bởi vì ngươi là người đàn ông có thể chinh phục ta. Ta biết người có đình linh nhi, cũng có nữ nhân khác, nhưng ta không để tâm. nam nhân ưu tú luôn hấp dẫn được nhiều nữ nhân ưu tú. Điều duy nhất ta quan tâm là thực lực của ngươi. Nếu có một ngày ta đánh bại được ngươi, cũng là lúc ta không còn thích người nữa, cũng là vứt vứt bỏ ngươi. Trong mắt của phi nghề trực sáng, hai má ửng đỏ càng thêm động lòng người. Đi vân tiểu long bổ hôi lạnh, ngượng ngùng nói, càng nói càng thấy không yên tâm, như thể ngươi đã là nữ nhân của ta vậy. Phi nghề khẽ cười, sơ tay kéo thắt lưng. Ngươi... Đi vân tiểu giật mình, như bị điện giật đứng bật dậy. Ngươi làm cái gì thế? Phi nghề cười đáp, ngươi chẳng phải vừa nói ta không phải nữ nhân của ngươi sao, vậy thì bây giờ đúng rồi đấy. Y phục của nàng rớt xuống, Tân Hành quyến chủ lập tức lộ ra. Từ mũi của Lý Vân Tiếu phun ra hai dòng máu, vội vang dùng tay bịt lại. Căn người lóe lên ánh sáng xanh rồi biến mất trong mật thất. Lý Vân Tiếu, người có còn là nam nhân không? Mau quay lại đây. Phi nghe cười lớn, váy dài trút xuống rồi mặc lại. Tân Hành xoay một vòng giữa không trung rồi cũng biến mất. Khi nàng bước ra khỏi mật thất, Lý Vân Tiếu đã không thấy bóng dáng. <cười> Ngọc tử, đồ đầu gỗ. Lữ Nhẫn dâng tận miệng mà cũng không biết hưởng. Phi Ngay tức giận dậm chân, nhưng lập tức cảm thấy xấu hổ, hai má đỏ bừng, ngượng ngùng hóa thành một đạo hồng quang bỏ chạy. Đi Vân Tiếu thực sự bị hành động táo bạo của Phi Ngay làm cho hoảng hốt. Hắn một mình dạo quanh tận Uyên Thành, trong lòng phân vân còn nên đến, đến Tử Diệm Các theo ước hẹn hay không. Nếu gặp lại Phi Ngay e rằng khó tránh xấu hổ. Hắn suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn hướng đến Tử Diệm Các. Dù sao thì đây cũng là lời mời của hàn quân định, hắn không muốn thất hẹn. Tự diễn gáp là một lầu nhỏ thành nhã tình xạo mà vẫn toát lên khí chất cổ kính, không phải công trình của thợ thường có thể tạo nên. Khi đi phần tiểu đến, trời đã xế chiều. đông nhỏ nằm ở khu vực yên tĩnh trong thành, hầu như không thấy bóng người. thỉnh thoảng có người ra vào đều là cao thủ ẩn mình Đi phần tiểu đứng trước lâu, bất chợt cảm thấy có điều gì đó khó hiểu. Ánh mắt nhìn về phía tử diệm cát ánh đèn vẻ trầm ngâm. Toàn bộ lầu cát được xây bằng gỗ lim vàng ngọc thô chưa mài, toát lên khí chất cao quý thâm sâu. Dưới bóng hoàng hôn, bóng dáng đầu cát kéo dài ra, ánh đèn dần dần thắp sáng. Những chiếc đèn lồng giấy đầy màu sắc đồng loạt sáng lên, khiến cho cả bờ lầu cát rực rỡ đồng lịch, càng thêm tinh mỹ và tuyệt luyện. Ô, Lý Văn Tiêu, sao đứng ngoài mà không vào? Đột nhiên có tiếng nói vang lên Là kỳ quỷ hắn nhìn quanh một vòng có chút ngạc nhiên Vì nghề đâu rồi Lúc này Lý Vân Tiêu cũng không thể giữ bình tĩnh nữa Kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tử diễm khác Trường 2090 Tử diễm khác tuy được xây dựng tinh Mỹ Nhưng cũng không đến mức có thể gọi là kiệt tác thần công những kiến trúc tinh xảo hơn nơi này vẫn còn nhiều Thế nhưng Lý Vân Tiêu lại lập tức nhận ra phong cách kiến trúc đặc biệt này loại cầu trúc khéo léo, điều khắc tinh xảo mà mang đậm ý thơ tình họa, lại không mất đi vẻ hùng tráng khí phách Hắn lập tức liên tưởng đến bức họa thác nước khổng lồ đã từng thấy trong tinh nguyệt trai Nét vẽ phát họa của bức họa đó gần như giống hệt Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ thân phận thực sự của người đứng sau tinh nguyệt trai Trong đầu hiện lên bộ dung nhàn tuyệt sắc cùng tiểu bố nghiêng trời lệch đất Hồng nhàn vì ai mà búa hay là hồng nhàn quyên đảo thiên hạ Ừ, người làm sao vậy? Kỳ quỳ nhận ra trạng thái của hắn không đúng, ngạc nhiên hỏi. Không có gì. Lý Vân Tiêu lắc đầu, nhưng sắc mặt và ánh mắt vẫn thật thần, thần, khiến kỳ quỳ không thể không nhận ra. Trong đồng của kỳ quỳ cũng cảm thấy kinh ngạc. Với tù vị của bọn họ, rất hiếm khi có điều gì khiến nội tâm chấn động như vậy. Uống hồ Lý Vân Tiêu gần đây luôn giữ vẻ lạnh lùng cao ngạo. Vì nghề đâu rồi? Nàng không phải đi cùng ngươi sao? Hay là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Kỳ quý liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu Sắc mặt bỗng trở nên cổ quái Rồi hiện lên vẻ như đã hiểu ra Ánh mắt chơi ý cười khó hiểu Khụ khụ, Người đang nói linh tinh cái gì đó Lý Vân Tiêu cau mày, Thoát khỏi dòng suy nghĩ Nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh lại Hắn từng nghe Lạc Vân Thường kể về việc Thần Tiêu Cung phong sờn năm xưa Hắn đoán phần lớn là do tin đồn Về cái chết của hắn Khiến khúc hồng nhan bị kích thích mới dẫn đến việc nàng phong tỏa thần tiêu cung. giờ đây rút cuộc nàng định xuất thế một lần nữa sao? không lạ gì khi nhân vật chấp trưởng tinh nguyệt trai hiện tại đều là nữ tử. nhìn tư chất hàn quân đỉnh lại có quỷ ba ba, thì một cử tinh võ đế luôn kề cận, thì tám phần chín là thiên chỉ kiều nữ đời mới của thần tiêu cung. hồng nhàn người còn khỏe không? li phật tiêu thầm thở dài, ánh mắt chất chứa cô đơn vô tận. Sự bóng hoàng hôn, đôi mắt của hắn trở nên mơ hồ như ánh trăng Sao vậy? Bị kích thích rồi hả? Kỳ quỷ cười phá lên <cười> Ta rất hiểu tính cách vì nghê Nàng đang một kẻ cuồng tu luyện Cuồng luyện võ mười phần Thứ duy nhất khiến nàng hứng thú là chiến đấu với cường giả Mà ngươi thì lại rất hợp khẩu vị Kịch thích cái đầu nhà ngươi ấy Ánh mắt của Lý Vân Tiều Lai lên sát khí, sắc mặt xa sầm Lập tức tung một trường kị quỳ giật mình, lập tức hóa thành tia sét, sau đó lướt ngay đi. hết tập 239